Các bạn đang nghe tại audio.net Tha thứ cho em một lần này thôi có được không? Cóc tốt thích một thời gian dài, hô hấp của cô cũng không còn ổn định. Nghe từng tiếng nấc nghẹn ngào của cô, Tiêu Lăng Phong vẫn không thể khống chế được mình. Ôm cô vào lòng, vốn khẽ lên lưng đường nhà đình, giúp cô hấp dễ dàng hơn. Lăng Phong, anh... anh tha thứ cho em rồi có phải không? Giờ phút này, đường nhà đình không thể nào nói được một câu sơn sẻ. Tiêu Lăng Phong không trả lời, tha thứ sao? Anh không biết. Lăng Phong, em không muốn ở nơi này, em muốn xuất viện, có được không? Đường Nhã Đình này này, đây là cơ hội cuối cùng của cô rồi. Cô không được để Tiêu Lăng Phong có chút do dơ nào, đổi ý lại càng không? Lăng Phong, sau này em sẽ ngoan ngoãn, em hứa, em hứa mà. Đường Nhã Đình lo lắng nói, sau đó ông lấy Tiêu Lăng Phong, giống như vừa lấy lại được bảo bối đã đánh mất. Được, xuất viện, anh đi làm thủ tục cho em. Giọng nói của Tiêu Lăng Phong rất trầm, nghe giọng anh ta. Ngay cả bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt. Tiêu Lăng Phong đi giúp Đường nhà Đình làm thủ tục xuất viện, bệnh án của Đường Nhã Đình trước nay đều được bệnh viện giữ lại, nhìn trong trong đống đống bệnh án ở trên bàn, Tiêu Lăng Phong có chút khó chịu. Đường Nhã Đình thường hay ngã bệnh, mà mỗi lần cô bệnh, dù nặng hay nhẹ, anh đều một tấc không rời, túc trực bên cạnh cô. Cấy đặt thay lên bệnh án, giờ phút này, anh cảm thấy rất áp lực, rất nặng nề. Tay từ từ di chuyển, lại không cẩn thận kéo ngã chồng bệnh án một số tài liệu bị rơi ra ngoài. rầm, âm thanh vang lên, bụi bay đẩy đất, làm cho bên cạnh tiếng vang ấy là một không khí mang theo mùi ẩm mốc. ngại quá. Tiêu Lang Phong không có sức lực nói một câu, ngồi xồm xuống nhàn lên, nhìn một bệnh án đã có chút ố vàng, tay quanh khoáng thượng lại, trong lòng có một trận đau nhói không rõ nguyên nhân. Tổng giám đốc Tiêu, để tôi được rồi. Vì bác sĩ trung niên nói xong, nhìn thấy Tiêu Lang Phong mất hồn nhìn chăm chăm vào bệnh án, ông khẽ nói. Đây là bệnh án của đường tiểu thơ vào ba năm trước Ngày muốn mang về sao Ba năm trước Nó không phải là tai nạn kia sao Tay Tiêu Lăng Phong cứng đơ trong chốc lát Đây chính là nguyên nhân của mọi đau khổ sao Đây là chứng cứ chứng minh đứa bé Của anh đã chết sao Lăng Phong em không có gì cả Em chỉ có anh Tiếng khóc đứa nhà đình vang lên bên tai Đúng vậy Tiêu Lăng Phong Thậm chí nhờ vào lần mang thai này Mà ngay cả cơ hội đường làm mẹ Nhã đình cũng không còn Cô ấy Thực sự chỉ có ngươi. Trầm rãi cầm bệnh án kia lên Môi anh có chút chùa xót Con của anh đã 3 tháng Cứ như thế mà không còn Từ từ đấy mắt anh cũng hề ẩm Nhưng lúc nước mắt thật sự sắp chảy ra Thì lại không thể nào rơi xuống Anh nhìn chăm chăm vào bệnh án Toàn thân cứng đờ 4 tháng Tiêu là không kỳ ngạc Là mình nhìn nhầm rồi sao Không hề sai Thai nhi 4 tháng người bệnh đường nhá đình Ừ đúng vậy Bác sẽ gật đầu Lúc ấy là do thai nhi quá lớn mới dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy." "Hay, bác khiến thở dài, nếu nhỏ hơn mười mấy hoặc 20 ngày thì cũng sẽ không dẫn đến hậu quả cả đời vô sinh." Sau ấy ông ta có nói gì, nhưng Tiêu Lăng Phong đã không thể nghe lọt vào tai nữa rồi, anh chỉ nhớ, đứa bé 4 tháng, tại sao có thể như vậy?" Nháy mắt, đứa óc Tiêu Lăng Phong giấu tung lên, đứa bé của bọn họ không phải chỉ 3 tháng thôi sao? Màn tay cầm bệnh án của anh run lẻ bảy, lúc ấy, anh tìm thấy giấy xác nhận mang thai ở trong túi đựng gia đình. Khi đó anh cảm thấy rất vui vẻ Trong khoảnh khắc ấy Anh cảm thấy mình đã trưởng thành Sắp được làm cha rồi Khi đó bao nhiêu buồn ba Vất vả Toàn bộ đều hóa thành niềm vui sướng Nhưng không có đứa bé nào cả Khi anh đang ngóng chờ Chờ thấy khắp 7 tháng sau Sẽ nhìn đón một sinh mệnh bé nhỏ này thì Đứa bé đã mất rồi Nhưng 4 tháng Khi đó căn bản anh không hề ở trong nước Thì làm sao đứa bé lại là 4 tháng được Anh cố gắng nhớ lại Chỉ sợ mình nhớ nhầm Nhưng nghĩ tới nghĩ lui Thì chuyện vẫn cứ rõ ràng như thế Khi đó công ty đang bề bột Và lớn thời gian của anh đều ở trên máy bay Có hơn mấy tháng không gặp mặt được Nhã Đình Đợi đến khi hết bận rộn Tất cả nỗi khổ tương tư đều biến thành kích tình Trong căn hộ, bọn họ cùng trải qua lần đầu tiên của cả hai Sau đó anh biết chuyện Nhã Đình mang thai Không sai, chắc chắn là 3 tháng Nhưng đây lại là 4 tháng Thì phải giải thích thế nào Không, không thể nào Nhã Đình sao có thể phản bội mình, không đâu Anh lắp mạnh đầu, cố gắng làm cho mình ta tỉnh táo Không thể, tuyệt đối không thể Anh vẫn suy nghĩ Càng lúc càng nắm chặt, cuối cùng bị vo tròn Đường nhà đình đã thay xong quần áo Ngồi bên giường, lo mồ hôi trên chóp mũi Một quần áo này mọc vào rất khó khăn Mỗi một động tác đều động đến vết thương Thế nhưng, đây lại là kiểu dáng tiêu lang phong thế Cho nên, cô cường một chút cũng đáng Lúc này, quan hệ với tiêu lang phong Đang trong thời kỳ mẫn cảm Tràn gầm nguy cơ, cô không thể bỏ qua Bất kỳ cơ hội cứu vãn nào Nhìn đồng hồ, anh ấy đã đi ra ngoài rất lâu rồi, sao vẫn chưa quay trở lại? Chẳng lẽ là vì không biết phải đối mặt với cô như thế nào ư? Không, tuyệt đối không được, cô đứng bật dậy. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net